Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có khi nào cô người yêu của bác bị lão phú hộ giết chết rồi giấu sát luôn không? Chứ làm sao một người đang sống tự dưng lại mất tích một cách bí ẩn như vậy được chứ? Ông Đà Thôi, còn đừng có nói linh tình nữa khi mà mình chưa có bằng chứng Bác vẫn chưa bỏ hy vọng đi tìm kiếm bà ấy Chỉ là bác đang sợ một điều Nếu có thực thì xem ra người dân trong thôn sẽ khổ chăm bè rồi Hai bác cháu ngồi nói chuyện cũng lâu, nên không hay mấy thanh niên khác cũng chú ý, nên tất cả sau lưng nghe ngóng mà hai người không hề hay biết. Đến khi nghe ông nói sẽ còn người chết thì tính một chàng thanh niên mồ côi lớn lên cùng với Đinh lên tiếng. "Bác đang nói chuyện trong thôn, đang có kẻ luyện bùa ngải gì đó có phải không ạ?" Ông giật mình quay lại thì thấy cả đám đang ngồi sau lưng từ lúc nào. Ông đả Mấy đứa định dọa cho bác chết đấy hay sao chứ? Đã xong công việc chưa mà tập trung ở đây đông như thế để làm gì chứ? Chiến hỏi lại tính. Mày nói chuyện bùa ngải là như thế nào chứ? Trong thôn mình từ trước tới giờ làm gì có ai có mấy cái thứ đó đâu. Tính nói, mày không thấy lạ hay sao? Trước tiên là rất nhiều người chết oan và rất khó hiểu, đến nay vẫn còn nhiều người không có tìm được xác. Thêm cái này, tao biết từ mấy thằng thân cận với lão tổng. Đạt nói lại là hình như ông ta đang luyện bùa ngải gì đó bất tử đấy. Bọn chúng đang tìm kiếm gái trinh tiết để luyện cho lão. Cả đám ồ lên. Ôi trời ơi má ơi, lại có cả chuyện lạ đời như vậy nữa hay sao? Nếu lão mà luyện được bất tử, chẳng phải là thiên hạ sẽ chìm trong bể khổ à? Lúc này ông Đà mới nhìn thẳng thẳng tính rồi hỏi thêm. Con nói thật không đấy hả? Nhưng theo bác được biết thì lão tổng chẳng biết gì về chuyện luyện bùa ngải đâu. Như vậy chắc chắn là có kẻ đứng sau lưng Giật dây cho lão Ôi trời ơi nếu thế thì nguy to đấy Chiến vẫn chưa hiểu Mô tê gì nên ngơ ngác nhìn ông Như muốn ông nói rõ hơn Còn tính thì hiểu Bởi vì dù sao anh cũng sống từ bé Trong nhà của cả tổng Nên đã lên tiếng nói lại cho bấy người kia rõ hơn Ý của bác nói nguy chính là Nếu luyện được bùa bất tử ấy Thì phải cần rất nhiều thứ máu của các trinh nữ Mà trong thôn mình đâu có bao nhiêu người chưa gia đình như vậy, lão sẽ cho người qua tặng làng khác để mà mua hoặc bắt cóc đem về. Triết nói: "Mày đùa tao đấy à? Con người ta mà mày nói cứ như mớ rau con cá vậy. Mà bác có thật là có thể luyện được bùa bất tử hay không hả bác?" Ông đả nói: "Ôi, thực ra thì chẳng có ai làm được bùa bất tử đâu con. Chỉ có kẻ đó luyện đến khi quỷ nhập thì tạm coi là bất tử." những mấy kẻ đó cũng chẳng còn là con người nữa đâu. Họ phải uống máu người để mà duy trì sự sống đấy." Triển nói tiếp. "Nói thật chứ, nãy giờ nghe hai người nói con chẳng hiểu gì luôn đấy. Người thì bảo bắt gái trinh để mà luyện bùa bất tử, con người thì lại bảo không có. Vậy thì cuối cùng lão tổng làm cái gì mà hắn kiếm lắm gái trinh như vậy chứ?" Nghe đến đây, Ninh lên tiếng cắt ngang. "Ta thấy lão già đó kiếm gái trinh để hưởng thụ cái gì đó thì thôi. Bầy nhiều người bảo nhau nếu ngủ với mấy đứa như vậy thì gặp may mắn giàu sang, còn tăng thêm sức khỏe nữa đấy. Cả đám nhìn Quan Ninh như là quái vật, bởi trước giờ có ai nói như cậu ta nói như vậy đâu. Ông Đà nghe thế vậy thì mới giải thích thêm. "Thôi thôi thôi thôi. Mấy đứa đừng có vội kết luận linh tinh. Thực ra thằng Ninh nói cũng đúng một phần đấy, nhưng ở đây thì bác nghĩ lão tổng thực sự đang luyện bùa." và có kẻ đứng sau chỉ dạy. Thực ra bác lo nhất chính là kẻ đứng đằng sau ông ta ấy, bởi mình không biết gì về hắn nên hắn ta dễ dàng trà trộn vào người dân để làm mọi chuyện xấu. Tính đói. Còn thì chỉ sợ là chỗ mình ở bị lão ta phát hiện hay không thôi. Lão mà có được âm binh nào đó đi coi như chúng ta là chết chắc vậy. Ông đản. Còn nói đúng đấy, bởi vậy bác mới dám chắc là có kẻ đứng sau lưng để điều khiển mọi việc của lão ấy, ông ấy chỉ là con rối của kẻ bí ẩn kia mà thôi. Bảy học bùa, đâu có phải là muốn học là học được đâu. Chiến, ê, tính mày kiếm đâu ra mà biết được nhiều thứ thế hả? Nghe nói cứ như dân ở trong nghề vậy, hay là mày có học bùa ngải thực không vậy? Tính nói, mày bị hâm à? Ta biết được nhiều là nhờ ngày xưa đi cùng bác đây để qua bên tàu buôn đồ cho lão tổng Rồi được một thầy Pháp nói cho mà biết thôi. Này, nếu nói biết buồn ngại, thì bác giành hơn tao đấy. Ông Đà nói, bây giờ cũng gần tối rồi. Mấy đứa coi dọn đồ đi. Tối nay bác... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net